Tủ sách nói dành cho những bạn nhỏ chưa có khả năng đọc hoặc không có khả năng đọc sách Nếu có điều kiện các bạn vui lòng mua sách giấy ủng hộ tác giả Kính bạn Hoa Tác giả Nguyễn Nhật Ánh, thuộc tập sách dành cho Thứ Nhi Ngày thứ hai, dựng chạy về báo cáo, anh quý đi về hướng nhà ông Sáu Cảnh Ngày thứ ba, anh quý vô nhà ông Sáu Cảnh Ngày thứ tư, anh quý vô nhà ông Sáu Cảnh nhưng không có trong nhà ông Sáu Cảnh có chiếc xe đạp dựng trước sân Tiểu Long hấp thấy mắt Tao thấy tài mày đã vượt qua xe lóc hông rồi đó lượng Xe lóc hông là ông thám tử anh nói hông nọ đấy hả Ờ, ổng là thám tử nước anh Ổng giỏi đến mức hể gặp vụ án gì khó khăn Cảnh sát anh đều phải cầu cứu ổng Chỉ cần ổng gật đầu một cái Mọi chuyện đều xong tuốt lượng xịu mặt Vậy mà anh so sánh em với ổng Mày hơn xa ổng ấy chứ Tiểu Long ửa ngực, rồi thình linh nó hạ giọng, ngờ Nhưng nói đúng ra thì mày vẫn chưa hơn ông xe lóc không được Trình độ hai bên hiện nay chỉ mới ngang ngửa nhau thôi Nó liếc thằng nhóc qua khóe mắt, tặc lưỡi, muốn vượt qua ổng Ngày mai mày phải làm thêm một chuyện nữa Chà, chuyện này hơi khó khăn đấy, chẳng biết mày có làm nổi không Mũi tên kích tướng của Tiểu Long trúng ngay tim lượm Thằng nhóc xoa má, tự ái, chuyện gì mà khó thế Tiểu Long vỗ vai Lượng, cười hề hề Lần này mày không đón đầu Quý Rồng nữa Mà phải bí mật bám theo nó, bám theo anh Quý Lượng hỏi, nghe miệng mình khô rang Ờ, tao chắc chắn Quý Rồng vô nhà ông Sáu Cảnh là để đánh lạc hướng Sau khi vứt xe ở đó, nó còn đi tiếp nữa Lượng run run hỏi, ảnh tới nhà con ma treo cổ hả Cái thằng này Tiểu Long gắt, tao đã bảo là Quý Rồng bị chuyện mà Ma, ma hoài Em, em, tao hỏi mày nè Tiểu Long cắt ngang, mày muốn vượt qua ông xe lóc không hay mày muốn suốt đời đi theo sách dép cho ổng Em chẳng muốn gì hết, lượng đỏ mặt Nó cắn môi, nhưng được rồi, ngày mai em sẽ bám theo anh quý Vậy thám tử xe lóc không mới sợ mày chứ Tiểu Long quét miệng cười, chẳng lẽ mày bỏ ra mấy ngày lần theo anh quý mày tới đây, bây giờ lại bỏ cuộc Lượng không biết ông xe lóc hôn gì gì đó có sợ nó hay không Nhưng nó thì nó biết mình đang sợ Nó sợ con ma treo cổ Tiểu Long mạnh miệng thế thôi chứ chắc gì quý ròm đã bị chuyển Nếu thực sự có một con ma dữ dằn như thế trên đời Chắc chắn nó sẽ không buông tha cho người nào tọc mạch về nó Lượng càng nghĩ càng run ngực bất giác nặng nặng như chèn đá Nhưng đến nước này nó biết mình không thể rút lui được nữa Thực tâm thì Lượng cũng không muốn bỏ cuộc Nó tiếp tung mình vất vả mấy ngày nay Hơn nữa, hành tung bí ẩn của Quý Rồng làm nó tò mò quá Lượng chưa tận mắt nhìn thấy Pháp Sư trừ tà ma bao giờ Nhưng nó không nghĩ hoạt động của Pháp Sư lại lén lén lúc lúc giống như bọn đánh cướp nhà băng thế Ngay cả lúc nấp sau hè nhà ông Sáu Cảnh vào sáng sớm hôm sau Lượng vẫn bắt gặp mình đang đối diện với cảm giác nghi ngờ Và khi Quý Rồng chạy xe vô sân Lật đật quẳng chiếc xe vào vách rồi ba chân bốn cẳng phóng ra con ngõ nhỏ dọc hàng rào Lượng càng ngờ vực tận Nó rời khỏi chỗ nấp, thận trọng bám theo ông anh Lượng đi xa xa, cẩn thận giấu mình sau các bụi rậm Chỉ dám quan sát quý rồng qua kẻ lá Đằng trước, quý rồng đi nhanh như gió Chưa bao giờ Lượng thấy ông anh rồng của mình đi nhanh đến vậy Chốc chốc, quý rồng ngoái đầu lại phía sau khiến Lượng phải hốt khoảng thục người xuống Tim đập binh binh Anh Quý đi đâu thấy nhỉ Lượng tự hỏi khi thấy Quý Rồng càng đi càng xa đường quốc lộ Đột nhiên, Quý Rồng rẽ phải, đi về phía các vườn điều À, chắc là ảnh vô chơi với mấy đứa hái điều thuê Lượng lại nhủ bụng, nhưng khi tới con lỗ đất cắt ngang lối đi Nó biết là mình nhầm khi thấy ông anh nó không rẽ trái mà đi xuôi về phía đường quốc lộ Lượng thấy đầu mình ong ong như có ai vừa đánh rơi mọc cái trong chóng trong đó, trời đất Việc gì anh Quý phải đi lòng vòng thế nhỉ Đánh một vòng xa lắc, rồi cũng quay lại chỗ chợ ngã ba Chẳng lẽ phải đi loanh quanh như vậy để con ma treo cổ hoa mắt hết đường theo dõi Quý rồng không biết thằng Lượng đang bám lãng nhẵn sau lưng Vừa quan sát nó vừa luôn miệng lào bào Tới đường quốc lộ, nó đi về phía cầu sắt Qua khỏi cầu sắt một quảng, Quý rồng lại men theo Đường đất đi về phía sóng nhà ngói nằm mé trên đường quốc lộ Chân đã bắt đầu bước chậm lại Lượng đưa tay quẹt mồ hôi, căn nhà mà quý ròng bước vào giống như mọi căn nhà khác ở quê Tiểu Long Nhà ngói ba gian liền phía sau là gian nhà bếp lợp tranh Sau nữa là chuồng nuôi heo Sau hè là giếng nước, vườn cây và ao cá Nhà này không nuôi bò nên không có chuồng bò và rơm khu Trước nhà là sân gạch, chiều chiều trải chiếu dọn cơm ngồi ăn cho mát Tới vụ mùa thì biến thành sân phơi thóc Tất cả được vây quanh bởi một hàng rào dậu hoặc rào tre Lúc này thằng Lượng đang bò long không chỗ hàng rào dậu được cắt xén gọn gàng, ti tỉ dây tơ hồng bò cuốn quýt bên trên Thằng Lượng bữa nay gặp tới mấy cái hên Cái hên thứ nhất là ở sóng này không có người đàn bà nào tên là bà Sáu Thơm Nếu không, thế nào nó cũng giật bắn mình vì nghe tiếng la bài hải thình linh giọng vô tai bối Bộ hết chuyện làm rồi hay sao mà mày rình bắt gà nhà người ta hả lượng Quả thật bộ tịch thằng Lượng rất giống một tên trộm gà Sở dĩ nó có thể giống tên trộn gà đến thế là nhờ cái hên thứ hai, nhà này không nuôi chó Nếu nhà này nuôi chó hoặc nếu sóng này có bà sáu thơm, công thần lượng sẽ hóa thành công cốc là cái chắc Cái hên của nó cũng chính là cái xui của quý rồng Quý rồng không biết thằng lượng rình ngoài bờ rào nên cứ tỉnh bơ, trừ tà ma Tất nhiên là trừ tà ma theo cách của nó Cách thứ nhất là quý rồng lấy chổi ra quét nhà Thằng Lượng trốn mắt nhìn ông anh rồng của mình Long không làm cái chuyện mà cả đời nó cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Chưa bao giờ Lượng thấy ông anh nó mó tay vào cây chổi chứ đừng nói là đem cây chổi đó ra quét. Nói quý rồng quét nhà cũng như nói thằng Lượng biết bay. Tức là nói xạo, nói chuyện không ai tin. Vậy mà bây giờ cái chuyện khó tin đó đang diễn ra trước mắt Lượng. Càng khó tin hơn nữa khi Quý Rồng lui cua quét nhà người nào lạ hoắc lạ hơi Chứ hổng phải quét nhà phụ thằng Lượng hay thằng tắc kè bông Lượng chấp mắt lia lia, vẫn thấy Quý Rồng cầm cây trỗi quét soàn soạt liền đưa tay lên mắt dùi lấy dùi để Dùi mắt đến đỏ kè, cũng vẫn thấy thế Lượng lại đưa tay xuống véo đùi mình Nghe đau, bây giờ Lượng mới tin là nó không bị hoa mắt, không bị ma làm Nghĩ đến chữ ma, Lượng giật thoát một cái, đảo mắt nhìn quanh Con ma treo cổ có thật không nhỉ Nếu có thì nó đang nấp ở đâu Nó có nhìn thấy mình không Lượng lo lắng li mắt qua bên phải rồi bên trái Cố tìm cây xoài quý ròng nói nhưng chẳng thấy đâu Như vậy là anh quý bị chuyện rồi Lượng tự trấn an mình Nhưng rồi nó lại thắt thỏm Có khi cây xoài mọc ở đằng sau vườn cũng nên Lượng trón trén bò dọc theo hàng rào dậu Quanh ra phía sau Bao nhiêu thứ đập vào mắt nó giếng đá, trùng heo, ao cá, các cứ cây nữa, cây mít, cây ổi, cây chanh. Nói chung cây gì cũng có, trừ cây xoài. Không có cây xoài thì sẽ không có thằng bé trèo lên cây xoài để hái xoài. Không có thằng bé trèo lên cây xoài để hái xoài thì không có chuyện thằng bé bị con ma treo cổ xô từ trên cây té xuống nằm quay đơ. Yên tâm với suy nghĩ đó, lượng lại thận trọng bò ra phía trước. Quý rồng đã quét nhà xong. Bây giờ nó tiếp tục Quét sân Trên tay nó, cây chỗ cao đã thay thế cho cây chỗ đó Lượng lại giật nảy một cái Hôm nay nó giật mình không biết bao nhiêu là lần Tâm trạng của nó lúc này còn tệ hơn là thấy ma Anh quý bị làm sao thế nhỉ Nó tự hỏi và nó cố bắt cái đầu khốn khổ của nó trả lời Lượng suy nghĩ vất vả đến mức cân trán nổi vàng Hay là trong nhà này có ma thật Quét nhà Quét sân là cách để tiêu trừ tà khí Trong khi Lượng cố vắt ốc để nhớ lại những gì nó từng nghe kể về chuyện thầy Pháp trừ tà thì trong nhà đột ngột bay ra tiếng hét Thằng rồng kia Có cái sân nhỏ xíu mà mày quét nãy giờ vẫn chưa xong hả Liền theo tiếng quát là một thằng trạt tuổi quý rồng và to con như tiểu Long xuất hiện ngay khung cửa Nó hai tay chống nạnh, mặt ngênh ngênh thấy ghét Lượng không biết thằng này là ai Nhưng trong bộ tịch phách lối của nó, Lượng chắc mẩm quý rồng sẽ hậm hực ném cây chổi xuống đất Cùng lắm cũng quát miệng cự nự vài câu nào ngờ ông anh của nó nhũng như con chi chi tao xong nay đây quý rò ngoan ngoản đáp vàú súng quét liên quétệa lượng há hóc miệng tự như trời sập trúng đầu đã vậyằng kia còn gầm gừ thôi cá sơn để đó lát quét tiếp bây giờ mày đi nấu cám heo đi tự nhiên lượng cảm thấy người nó yếu nhất không còn chút hơi sức chỗ đáng lẽ là đôi chân Bây giờ là hai khúc cây đang nằm ở đó Quý rồng quay lưng bỏ vô nhà cả buổi rồi mà lượng vẫn chưa nhúc nhích được Nó buồn quá Buồn ơi là buồn Tiểu Long nhíu mày Mày chắc là quý rồng không đi trừ tà ma đấy chứ Chắc Thế anh quý mày đi đâu mấy ngày nay ảnh đi ở đợ Tiểu Long nghe như có một phát đạn vừa sượt qua tai Cái gì Nó tóm chặt vai lượng ở đợ là sao còn là sao nữa lượng tấm tức là quét nhà là quét sân là nấu trám heo và làm bao nhiêu việc khác nữa tao hiểu rồi Tiểu Long thở phì mà mày đừng gọi là ở đợ gọi là đi giúp việc nhà nghe nó nhẹ nhàng lịch sự hơn đang nói Tiểu Long bỗng la lên quý mà quý trồng đi giúp việc nhà cho người ta thiệt hả làm gì có chuyện kỳ quái như vậy được ánh mắt nó xoáy vào mặt thằng nhóc Chắc mày bị đứt dây thần kinh nào rồi hả Lượng? Tiểu Long hỏi sốt nhưng Lượng chẳng giận tí ti ông cụ nào Nó buồn so, câu đó anh dùng để hỏi anh quý thì hơn Không đợi Tiểu Long gặn hỏi, Lượng đầu đầu thuật lại những gì nó tận mắt chứng kiến sáng nay Hai đứa lúc này đang ngồi trên thành giếng sau hè, nắng rớt đầy mặt, nhưng Tiểu Long chẳng hay Nó gương mắt ít chăm chú nuốt từng lời Lượng kể, mặt dài ra như quả dưa leo Mày nói thật đấy hả Lượng Tiểu Long thở phì phì khi thằng nhóc dứt lời Không tin sáng mai anh đi với em Tao tin mày mà Tiểu Long sột tay vào mái tóc ngắn ngủng Tao chỉ hỏi vậy thôi Tại tao bất ngờ quá Lượng đấm tay lên thành giếng Đang tức giận Nó quên bằng nó không phải con nhà võ như Tiểu Long Lượng lỡ đấm mạnh quá Nên nó ôm tay nhăn nhó Em tức nhất là thằng nhãi chủ nhà Nó quát anh quý cứ như cha quát con Em nấp ngoài rào nhìn vô, cứ sôi cả ruột Thì đi làm cho người ta phải chịu vậy thôi Nếu em là anh quý, em đã ném cây chổi vô mặt thằng đó rồi Lượm nhín răng trèo trẹo, kệ bà nó Ra sao thì ra Cùng lắm là sách dép đi về Nghĩ luôn Mày bắt đầu ăn nói lung tung rồi đó Lực, tiểu lông trách em Rồi nó nhìn lên tàn cây khế Thở dài, anh quý mày nhiệm nhục như vậy chắc có lý do Lượng trề mùa, em chẳng thấy có lý do gì cả Về đây nghỉ hè, tự nhiên lại đi làm việc nhà cho người ta Còn dơ đầu ra cho người ta mắng mỏ Lượng không phải là đưa mồm mép Nhưng nó nói đúng quá Tiểu Long biết quý rồng là đứa rất tự trọng Thà chết chứ không bao giờ chịu nhục Nhưng theo như thằng Lượng kể thì rõ ràng sáng nay quý rồng thà chịu nhục chứ không để bị đuổi việc Hàng ròn đang gặp chuyện gì thế nhỉ Tiểu Long đưa tay bóp muốn móc cả trán Vẫn chẳng nặng ra được ý nghĩ nào sáng sủa Thấy Tiểu Long ngồi ngẩn tò te Lượng lớn tới Anh thấy em nói có đúng không Tiểu Long miễn cười yếu ớt Tao nghĩ anh quý này chắc đang cần tiền Cần tiền Ừ, học sinh sinh viên vẫn đi làm thêm vào dịp hè để kiếm tiền là chuyện bình thường Nhưng giỏi giang như anh quý thiếu gì việc để làm Hơn nữa, nếu giúp việc nhà sao không giúp việc ở thành phố Giúp việc ở thôn quê đâu có bao nhiêu tiền Một lần nữa lượng lại nói đúng quá Nên một lần nữa Tiểu Long lại tâm miệng hến Nó nhìn lên nhành thế rồi lại nhìn ra bờ rào Bên kia bờ rào là cánh đập Đi hết ba cách đồng là tới rảy mía Rồi tới con suối chảy qua làng Tiểu Long mừng tượng đến mùa hè năm ngoái Nó và quý rồng hay ra ngồi câu cá hàng buổi bên bờ suối Dưới bóng tre râm mát Câu cá chán, tụi nó lên chơi với hai chị em nhà tỷ tỷ muội muội hoặc theo thằng lượng xuống đồi cắt cỏ chơi với thằng dế lửa Những ngày hè thú vị đó bây giờ tự nhiên biến mất Chỉ vì quý rồng bỏ đi suốt Chỉ vì quý rồng cần tiền Quý rồng thà chịu nhục chứ không để bị đuổi việc Tiểu Long không biết nên cách bạn hay thương bạn Lòng nó đột nhiên bân phương lạ Thôi được rồi Cuối cùng Tiểu Long chết miệng nói Sáng mai tao sẽ đi với mày Tao phải tận mắt xem anh quý này làm gì mới kết luận được Mà này Gì hở anh Mày đừng hở chuyện này ra cho quý rồng biết đấy nhé Cứ vờ như tụi mình chưa biết gì Em biết rồi Tiểu Long lại dặn Ngay cả với thằng tắc kè bông nữa Cũng đừng hó hé gì với nó Nhưng mấy hôm nay Ngày nào nó cũng theo dò hỏi Giọng lượng băng khoan Kệ nó Nó dọa nó mà biết em giấu nó chuyện gì Nó sẽ không chăn bò dùng em nữa Không sao Tiểu Long nheo nheo mắt Mày cứ nói là mày chưa lần ra được tung tích của quý ròm Mày bảo anh quý mày đi đứng cứ như điệp viên 007 ấy Mất cả tháng họa may mới tìm ra dấu vết Điệp viên 007 là ai hở anh Ông này có giỏi bằng ông xe lóc hôn không Ông này hở Tiểu Long gãy tai Nó cũng chỉ mới xem phim điệp viên 007 có một lần Ờ, ờ, hai ông giỏi bằng nhau Mà thôi, mày không cần biết ông 007 này làm gì Chỉ nhớ không được hé môi chuyện anh quý mày với bất cứ ai là được rồi Lượng vẫn chưa chịu thôi Tự nhiên nó khoái làm đứa hay hỏi Nhưng tại sao phải giấu tắc kè bông Lượng lắc tay ông anh Em nghĩ chỉ nên giấu ba mẹ em thôi chứ Lượng này Tiểu Long chớp mắt Có phải mày rất buồn khi thấy anh quý mày tự nhiên đi quét nhà Đi nấu cám heo cho nhà người ta Lại còn bị người ta hiếp đáp, nạc nộ, cử đầu cử, cử cổ không? Dĩ nhiên rồi Lượng sụp mắt xuống Nếu mày là quý ròm, mày có muốn mọi người biết chuyện đó không? Ờ, ờ, không Tại sao? Lượng cắn môi, tại em, em xấu hổ Tiểu Long vung tay, hùng hồ Anh quý mày cũng vậy thôi Sợ dĩ Quý Rồng đi đứng vòng vèo như vậy là nó không muốn ai bắt gặp nó đang đi giúp việc nhà cho người ta đang lớn tiếng, Tiểu Long thấp giọng bùi ngùi Quý Rồng có nỗi khổ tâm như vậy mà mày nở đi nói tuốt tuột với thằng tắt kẹp Hay sao? Mày muốn bêu xấu anh Quý mày à? Em sẽ không nói Lượng Lý lý đáp, bài diễn văn đầy thương tâm của Tiểu Long làm nó nghe cay cay nơi sống mũi Tiểu Long vỗ lưng thằng nhóc, giọng hài lòng Tóm lại chỉ có tao với mày biết thôi Nhớ đấy Cho nên bữa cơm tối đó Nó ngồi ngậm tâm suốt buổi Mặt cho quý rồng vung viết Chuyện trừ tà ma tới đâu rồi hả cháu Tiếm năm sang xới cơm ra chén Tò mò hỏi Vẫn vậy, thìm à Quý rồng lấp lửng Vẫn vậy là sao hả mày Tắc kè bông chen lời Quý rồng lào bọc Vẫn vậy tức là chẳng ra cái củ khoai lang gì hết Chú Năm chịu nghe loáng thoáng, chồng người về phía Quý Rồng, gì vậy cháu? Cháu muốn ăn khoai lang à? Để ngày mai chú nói với Tiếng Mày nấu cho một nồi, dạ, dạ, không ạ Quý Rồng ngọ ngoại đầu, ý cháu muốn nói là cái vụ trừ tà ma vẫn chưa đi đến đâu hết Vì chứ ma treo cổ thì chắc nó giữ dằn phải biết Tiếng Năm sang Cảm Thang, Tiếng nói đúng đó, kiếm Quý Rồng nhanh nhẫu, con ma này ghê lắm Cháu dán cả chục lá bùa lên cửa Nó đều thổi bay xuống mương hết Trong khi Tiểu Long và Lượng cố nín cười Thì tắc kè bông vẫn thật thà Thế dạo này nó có rượt theo đánh nhau Với mày trên đường về nữa không Có chứ Ngày nào mà chẳng đánh nhau Đánh mỏi cả tay luôn Vừa đáp Quý Rồng vừa rảy rẫy cánh tay Miệng liên tục hít hạt Khiến Nam Sang đặt chén cơm đang sới dở xuống bàn Ngước nhìn Quý Rồng Lo lắng Cháu phải cẩn thận nghe cháu Giúp người ta thì vẫn giúp, nhưng cháu cũng phải lo cho tính mạng của mình Kiếm yên tâm đi Quý rồng thu cánh tay lại, mỉm cười Hiện nay cháu không làm gì được nó nhưng nó cũng không làm gì được cháu Nói chung là tụi cháu, à quên, cháu và nó đang ở thế giàn to Câu chuyện tối hôm đó tiếp tục xoay quanh cuộc đối đầu ác liệt giữa quý rồng và con ma treo cổ Nó cho đúng ra, quanh bàn ăn chỉ có hai diễn viên chính Tắc kè bông đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác Còn quý rồng thả sức ba hoa chết chòe Chỗ nào gây cứng Tức là những chỗ quý rồng bất cẩn bị con ma tóm chân nhất bỗng lên Nhưng dĩ nhiên là đến phút chót bao giờ thằng rồng cũng vùng ra được Thì thiếm năm sang lại chêm vào một câu dặn dò Chú năm chịu chỉ lặng lẽ ăn, không nói gì Chỉ khi nào thấy vợ lo lắng quá chú mới nạc một câu Nó tài giỏi như thế, lo gì mà lo Riêng tiểu long và lượng cắm cuối và cơm Từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào Trong mặt thì không thấy đứa nào ít khả nghi hơn đứa nào Nhưng Quý Rồng mãi bốc phép nên không để ý Hơn nữa, Quý Rồng đinh đinh Tiểu Long đang giận mình Thằng mập không thèm ư hữu tiếng nào suốt bữa ăn cũng là điều dễ hiểu Quý Rồng không biết Tiểu Long đã biết tổng bí mật của nó Cho nên sáng hôm sau, lúc đang cặm cụi trừ tà ma bằng cách khuếp tước nhà cửa Vườn tược trong căn nhà lạ Nó không hay có hai cái đầu lấp ló sau bờ rào âm thầm quan sát nó Trong hai cái đầu đó, cái đầu to hơn đang muốn lăn đùng ra xỉu, còn cái đầu nhỏ hơn thì cụng vào cái đầu to hơn, miệng rối riết, bịch, tỉnh đi Bình tĩnh đi, anh Dĩ nhiên không nói thì ai cũng biết cái đầu nhỏ là cái đầu thằng lượng, cái đầu to hơn là cái đầu tiểu long Tiểu Long mặc dù đã nghe thằng Lượng kể chuyện quý rồng đi giúp việc nhà cho người ta rồi Nghĩa là đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với sự thật phủ phàng rồi Vậy mà khi tận mắt nhìn thấy thằng bạn thân của mình còng lưng quét dọn Nó vẫn không sao bắt mình bình tĩnh Thằng Lượng không hề vệ Tiểu Long tức tối nhũ bụng khi thằng nhảy to con đột ngột xuất hiện trước hiên Hoác miệng ra oai với thằng bạn nó Thằng rồng kia Lề mề thế Ra đằng sau sắc chuối Mau Tiểu Long giận dữ trồn lên nhưng Lượng đã níu chặt tay nó Đừng, anh, đừng, đừng, cái gì Tiểu Long rít qua kẻ răng Tao tức đến nổ đong đóng mắt đây này Nhưng, không, nhưng, gì hết Tiểu Long thu nắm đấm Thằng đó bự con thì bự con thật Nhưng tao chỉ ra một đòn là nó lăn quay Em biết, em biết Thậm chí anh không cần động tay động chân Anh chỉ thổi một cái là thằng khốn nạn đó lăn lông lốc Lượng xoa dịu ông anh Đang bối rối nó không biết nó đang nói bằng cái miệng ba hoa của Quý Rồng Thật tức chết đi được Tiểu Long đấm ngực, hỗn hỉn, tao không hiểu tại sao Quý Rồng lại sợ thằng đó đến thế Nó chỉ cần nói một tiếng là tao sẽ bò ra phía sau đi anh Thấy, sát khí, trong lòng ông anh vẫn đang bốt ngùng một lượng cắt ngang Chi vậy? Coi anh Quý đang làm gì? Nó đang sát chuối chứ làm gì? Tiểu Long quạo quọ, mày không nghe thằng kia nói hả? Hai đứa lúc xúc bò dọc hàng rào dậu Quả nhiên, Quý Rồng đang ngồi kế chuồng heo Nó đang sát chuối Cây chuối dài sọc như cây cục nhà, ngóc đầu trên chiếc đòn kê ngay trước mặt Quý Rồng Lượng chưa từng thấy đàn ông ngồi sát chuối bao giờ Xưa nay nó chỉ thấy mẹ nó xác chuối, chị thằng dế lửa sát chuối, bà Sáu thơm sát chuối Đàn ông sát chuối đã là chuyện lạ Đàn ông quý rồng sắt chuối lại càng lạ hơn. Sự kinh ngạc như chiếc bao bố chụp lấy Tiểu Long và Lượng Lượng cảm thấy khó thở, như không khí đột một tụt oxy Bên cạnh nó, Tiểu Long có cảm giác đang ngồi trên một miếng sắt nóng Nó nhấp nhỗng nhìn Lượng, rệ quách đi mày Ờ, tao ngứa mắt quá, em cũng ngứa mắt Cần tiền thì ai cũng cần Ờ, nhưng kiếm tiền kiểu anh quý mày thì tao không ham Em cũng không hạch, ngồi đây thêm một lát Chắc tao nhảy vô đập thằng nhãi chủ nhà quá Lượng đang hào hứng đưa đẩy Tới đây bỗng giật mình Còn em mà nhảy vô Chắc nó đập em như cái mềm rách quá Tiểu Long và Lượng không về nhà ngay Hai đứa tất vô bưu điện thị xã kế chợ ngã ba Hồi trước muốn gọi điện thoại về thành phố cho nhỏ hạnh Tiểu Long phải đón xe lên huyện Lỵ cách đó khá xa Từ ngày tách huyện Xóm đầu cầu dọc đường quốc lộ đã được chọn làm thị xã của huyện mới Đã có một nhà bưu điện mọc lên ngay chợ ngã ba Tiểu Long một tay cầm điện thoại nói chuyện với nhỏ Hạnh Tay kia đẩy thằng lượng cứ trồm trồm sáp vào nghe ké Tóm lại, Hạnh nghĩ sao? Sau khi ngán ngẩm thuật lại những gì mắt thấy tai nghe Tiểu Long hồi hộp hỏi nhỏ bạn thông thái Thế Long nghĩ sao? Nhỏ Hạnh hỏi lại bên kia đầu dây Tiểu Long cay đắng, tôi không hiểu nổi thằng ròm Kỳ cục quá Đó không phải là câu trả lời Sao Câu vừa rồi là câu phát biểu cảm tưởng Nhỏ Hạnh cười khúc khích trong máy Hạnh muốn hỏi Theo Long tại sao quý làm thế Dĩ nhiên là thằng rồng cần tiền Cần tiền để làm gì Tiểu Long cục kịp mũi Làm sao tôi biết được Lần này Tiểu Long chờ cả buổi vẫn không nghe nhỏ Hạnh lên tiếng Nó hoang mang nhít cái ống nghe ra xa Nhiên ngó một lúc rồi lại áp vào tai, hét lớn, alo Hạnh còn đó không? Hạnh đây nè Làm gì mà long hét đến thủng lỗ tai thế? Ai biểu hạnh im ru chi? Hạnh đang suy nghĩ Thế hạnh nghĩ xong chưa? Xong rồi Tiểu Long nín thợ, sao? Nhỏ hạnh gọn lõn, quý không cần tiền Cái gì? Tiểu lông thản thốt kêu lên, hoàn toàn không tin vào tai mình Ừ. Nhỏ Hạnh thản nhiên, Hạnh nghĩ quý làm như vậy có lẽ không phải vì tiền Chứ vì cái gì? Theo Hạnh thì, thì, nhỏ Hạnh bỗng ngập ngừng Nhỏ Hạnh ấp a ấp úng cả buổi làm tiểu long phát bực Hạnh ơi là Hạnh Hạnh có biết mỗi tiếng, tiền của Hạnh bưu điện tính bao nhiêu tiền, không hả? Phất lời giọng điệu châm chọc của thằng mập Nhỏ Hạnh chép miệng hỏi, ngoài thằng nhãi mà long nói Trong căn nhà đó còn có ai nữa không? Chẳng lẽ nó sống một mình? Câu hỏi bất ngờ của nhỏ bạn khiến Tiểu Long ngẫn tò te Nó chật nhận ra nó chưa bao giờ suy nghĩ về chi tiết quan trọng này Ờ, ờ, cái đó thì tôi không rõ Tôi và thằng Lượng chỉ nắp ngoài bờ rào nhìn phục Nhỏ Hạnh hắn giọng Vậy Long phải tiếp tục theo dõi Để xem trong nhà còn có người nào nữa không hở Ừ Giọng nhỏ Hạnh nghe như cười hành đoán trong căn nhà đó có lẽ có một cô bé xinh đẹp Cái gì Tiểu Long giật nảy như bị rắn mổ Xích chút nữa cái ống nghe rớt xuống đất Ý Hạnh muốn nói là thằng rồng, mê gái lòng dùng từ gì thấy ghê Nhỏ Hạnh hừ mũi Nếu là điện thoại truyền hình chắc chắn Tiểu Long sẽ thấy nhỏ bạn mình đang nhăn mặt Cái này kêu là, là, a kêu là, trung động đầu đời Tiểu Long bất thần treo lên Mặt mày hí hững như nhà bác học A-Chim vừa khám phá ra sức đẩy của nước Trung động đầu đời là sao hỡ anh Hàng Lượng đứng nghe lõm nãy giờ Bỗng vọt miệng thắc mắc Tiểu Long bịt ống nghe để nhỏ hạnh không nghe thấy Cúi xuống nói nhỏ vào tai thằng nhóc Trung động đầu đời tức là mê gái đó Vừa áp ống nghe vào tai Tiểu Long giật bắn khi nghe tiếng nhỏ hạnh hỏi Ai đang đứng bên cạnh Long vậy? Ờ, ờ, thằng Lượng Long vừa nói gì với nó vậy? Tiểu Long gãi gái sồn sột Tôi có nói gì đâu Giọng nhỏ hạnh lạnh tanh Chứ không phải Long vừa giải thích với nó Trung động đầu đời và mê gái là một hả? sao Hạnh biết? Tiểu Long há hốc miệng như thể vừa nhìn thấy một con cốc nhảy ra từ ống nghe. Hạnh nghe nó hỏi. Nhỏ Hạnh đắc tỉnh khô và biết Long đã giải thích như thế, vì đó là cách giải thích khỏi cần suy nghĩ làm gì cho mệt ốc. Tiểu Long cố xì ra một cơn giật. Hạnh đừng có nghi ngờ bậy bạc, Long đừng có vờ dãy lên như thế. Nhỏ Hạnh biểu môi bên kia đầu dây, nếu Long không giải thích như thế thì chẳng việc gì Long phải biệt ống nghe lại. Câu nói cuối cùng của nhỏ bạn có trọng lượng không thua gì một cú đấm của huyền thoại quyền anh Muhammad Ali Tiểu Long bị hạ gục hoàn toàn Nó biết với một đứa siêu thông minh như nhỏ Hạnh thì tốt nhất không nên dở trò dối trá Không phải ngày nào Tiểu Long cũng bẻn lẻn Nhưng lúc này thì nó đành cười bẻn lẻn, Hạnh tài thật đấy Cứ như thể nó có con mắt thần Nhỏ Hạnh chợt bân quên, Long nhớ chuyện hai chị em tỷ tỷ muội mùi không? Nhớ chứ Mắt Tiểu Long sáng lên, thằng Ròm đã mê tít con nhỏ muội muội Mê tít đâu mà mê tít Nhỏ Hạnh nạc ngang, nhưng rõ ràng khi gặp cô bé này Quý đã cảm thấy một cái gì đó, một cái gì đó là một cái gì Một cái gì đó khiến Quý bân khân, tức là nó mê, mê Tiểu Long đưa tay cốc đầu mình một cái và uống lưỡi thật nhanh Tức là nó rung động đầu đời Nhỏ Hạnh vẫn tiếp tục, không buồn để ý đến sự lúng túng của thằng Mập Và theo hành đoán, bây giờ có lẽ quý cũng đang cảm thấy một cái gì đó Long hiểu ý Hạnh rồi Tiểu Long quẹt mũi, cúp máy nhé Ừ Long nhớ dò xét thật kỹ nha Trước khi Tiểu Long kịp cúp máy, nó đã nghe những tiếng tu tu Vẫn ra từ ống nghe Nhỏ Hạnh đã cúp máy trước Tiểu Long quay sang lượng, đi Về nhà hả anh Không Bây giờ tao với May quay lại căn nhà khi nãy Chi vậy Tiểu Long vung tay Thì mày cứ đi theo tao đi đã Còn quay lại đó làm gì Thì lát nữa tao nói Vừa nói Tiểu Long vừa rảo bước ra cửa Lượng lon ton phía sau Miệng bô bô Đi kiếm một cái gì đó hả anh Cứ như thể thằng Lượng vừa quảng ra Một sợi dây ngay chân Tiểu Long Nó thựng lại Mở to mắt nhìn thằng nhóc Một cái gì đó là một cái gì hả mày Lượng thụt lui một bước Cổ rụt lại em đâu có biết Khi nãy em nghe lỏng bỏng vậy mà Xì si. Vậy mà cũng nói Tiểu Long lại cất bước Lần này Tiểu Long đi băng băng Khiến thằng Lượng chạy theo muốn hụt hơi Nhưng khi đuổi kịp Tiểu Long Thì nó lại láo ta láo táo Có đúng là mình đi tìm một cái gì đó Không anh Ừ Anh nói em nghe đi Một cái gì đó là một cái gì Tới nơi rồi tao nói Lượng thứ một tiếng Anh không nói thì em cũng biết Mày biết gì Một cái gì đó là một đứa con gái Đúng không Mày biết rồi mà còn hỏi Tiểu Long gầm gừ trong cổ họng Tao đập mày nha Lượng Lượng thè lưỡi Nhưng rõ ràng nó chẳng coi lời dọa dẫm của ông anh vào đâu Nó im một lúc Rồi lại không nén được tò mò Anh quý mê đứa con gái đó hả anh Cái thằng này Làm sao tao biết được Tiểu Long sầm mặt Vừa nạt nó vừa giơ nắm đấm nhưng thằng Lượng đã láo lĩnh vọt túc, ra xa Mặt trời lúc này đã lên quá ngọn tre, những người đi chợ sớm đã lục tục ra về Con đường dẫn lên sóng nhà ngói nhộn nhịp người qua lại khiến Tiểu Long cảm thấy chột dạ, cẩn thận nha Lượng Coi chừng, anh Quý mày bắt gặp Anh yên tâm đi Anh Quý giờ này đang nấu cám heo hay chả củi hay đang làm gì gì đó rồi Biết đâu được Rủi anh quý mày nổi hứng chạy về nhà là đụng đầu tụi mình đó Tiểu Long đã quá lo xa Quý ròn không đi đâu hết Khi hai đứa Long không chỗ bờ rào dậu vạch lá dầm vô Đã thấy thằng nhảy chủ nhà đứng ngay trước cửa Lưng quay ra ngoài, hai tay chống nạnh, giọng quan quan Mày đừng có nói dốc nghe, quý Tao chưa bao giờ nói dốc Mày không biết đó thôi, nói dốc là thứ mà tao ghét nhất trên đời Tiếng quý rồng đáp trả từ chỗ nào đó trong nhà, tiểu Long và lượng xẹt mắt khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu Nhưng nghe cái giọng thật như đếm của quý rồng vọng ra, tiểu Long đã muốn ngã lăn ra vì chết cười Quý rồng là chúa dốc tổ, và trong hàng ti tỷ câu nói dốc của thằng rồng từ trước đến nay Thì câu vừa rồi là câu dốc kinh khủng nhất, trắng trận nhất và khó tin nhất Thế mà thằng nhảy chủ nhà lại tin, ờ, tao thấy mày cũng có vẻ thật thà, siêng năng Em thì lúc nào cũng tin anh quý Một tiếng nói khác vang lên Cũng từ một chỗ nào đó trong...